Hài mở miệng nói cốt là để phát tan sự im lặng đang bao vụ lấy quanh đây. Chúng mày đừng nên im lặng quá, ta không muốn cái căn nhà này trở thành căn nhà hoang đâu. Ai có chuyện thì nói đi, đừng nên im lặng như vậy. Phật nói, thưa mày thì bọn tao nên nói cái gì bây giờ? Nhật đáp, ta biết là nhan và tủ ta ra đi ta cũng thông cảm và thấu hiểu điều đó, nhưng mà chúng mày không thể giữ mai cái nỗi buồn đấy được. Thỉnh thoảng có cái câu chuyện gì đó nói ra để tinh thần của mình lạc quan phấn chấn đềm chứ. Thu lên tiếng, hay là tụi mình tổ chức cắm trại khuya đi. Tức thì cả nhóm quay đầu sang thu động thanh hỏi, cắm trại khuya. Thu liền cười tươi mà đáp, Chả phải tinh thần chúng ta đang ngày càng xuống cấp, Cho nên là ta muốn đổi không khí cho tụi mình một chút cho vui vẻ. Phước lên tiếng, Ta thấy Thu nói cũng đúng, hay là chúng ta cắm chạy khuya giao lưu văn nghệ một chút, tất cả cái ý kiến đó được cả nhóm đồng ý, chắc chắn là nỗi buồn cũng không có thể lưu giữ được bao lâu, tinh thần của họ đang ủ rột, có thể suy dụng bất cứ lúc nào, nếu như mà tâm lý không ổn định. Ngay từ chiều hôm đó mỗi người mỗi việc chẳng lúc nào ngơi tay, chỉ trong một lúc căn nhà bất ngờ trở nên sôi động và náo nhiệt, khác hẳn so với sự im lặng trước đây. Ở đây chỉ có tiếng cười nói và tinh thần lạc quan đang chần trề. Cả nhân và hài phụ giúp mọi người một tay, trên bản ai nấy tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Gió tội sao ràng qua từng tán cây nghe sao bình dị và trở nên thân thương đến lạ thường. Buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ và mát mẻ, thỉnh thoảng có tiếng chìm hót kẽ vang lên. Tất cả như là một bản hòa ca vui vẻ giữa trốn yên tĩnh và âm u của núi rừng Tây Bắc. Nhân gian nghĩ chắc chắn sẽ không có một ai mà ra đi giúp bàn tay của con quỷ. Thế nhưng mà anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, có thể ngay sau đó là một nỗi kinh hoàng không tin chẳng hạn. Đúng là chuyện đời không thể dự báo hay đoán trước được một điều gì đó sắp xảy ra, và cái quy luật bất biến này không có một ai có thể tuân theo quy luật ấy. Nhận cũng đang suy nghĩ về giấc mơ đó, và anh cũng phải mạo hiểm một phen, bởi vì chính anh đã chìa quá để giải quyết cái vấn đề nguy hiểm mà cả nhóm gặp phải. Nhân cũng từng hỏi lý do vì sao anh là người được chọn như ông già kinh điểm báo Nhưng trong tầm tầm mình cũng không thể giải đáp được việc này Và tìm ra câu trả lời chính xác nhất Trong tất cả câu trả lời còn đang hỗn độn Suy nghĩ đó đã làm cho anh phải ngẫm lại một lúc lâu Kể cả trong lúc anh đang làm các công việc vật Người được chọn ông ta đang nói cái quái gì vậy Sao ông ta không chọn người khác mà lại chọn mình Chính vì vậy nhân phải quyết tìm ra câu trả lời nhận trước hết nấy tạm cắt nó sang một bên để hòa nhập cuộc vui tối ngày hôm nay đã ngày hôm nay tuy mệt nhưng mà vui tới đó buổi cắm trại diễn ra sôi đồng và náo nhiệt đống lửa chạy cháy bừng bừng sáng cả một khoảng không gian rộng lớn mọi người cùng nhau vui vẻ hòa nhập mà quên đi cái chết của nhan và tú bọn họ nghĩ cái chết không phải là giải quyết vấn đề nhưng kèm theo sự đau buồn trong tâm trí Và chắc không còn tinh thần để lạc quan Đó chính là những lời nói tích cực Từ nhân và hài Đối với nhân và hài Sự đau buồn này chẳng khác gì Một lọ thuốc độc ngấm vào Để đầu độc sự vui vẻ bên trong Mỗi con người Nó như ăn mòn và đang dần phân hủy Từng niềm vui một Đó mới chính là điều lo sợ nhất đối với cả đám Nhân đang nghĩ như vậy Nhưng anh có thể chấm dứt Cái cơn ác mộng này Nếu như có một suy nghĩ khá chắc chắn là sẽ có thể liều một phen. Những đường đi tới đó thì rất khoảng bao xa, và anh nhớ đoán thoáng qua trong giấc mơ, là trong một khu rừng mà anh quên vị trí để hỏi. Một cái ý nghĩ thực sự điên rồ và oái oăm. Nếu biết được toàn độ của cái hầm mộ đó, thì nhân chẳng dạy gì để đi hỏi thăm lão Pháp Sư kỳ quái trong giấc mơ kia. Nhưng bây giờ tình huống lại rơi vào trong bế tắc, nên lại càng thêm rối bời. Công giống người ta đi trên những áp lực nặng nề trong cuộc đời. Nhân cố gắng thử nghĩ xem cái hầm mộ đó đang ở đâu trong khu rừng này. Nhân đang nghĩ tới lời của não già pháp sư bí ẩn nói trong giấc mơ. Hiện giờ cậu và cả nhóm không thể ra khỏi khu rừng được. Khu rừng bị con ác quỷ chiếm hữu, chắc chắn các cậu cũng sẽ không thể nào tìm ra và sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Trừ khi mà tiêu diệt được nó Các cậu hãy nghe ta Đừng ra khỏi khu rừng rất dễ bị lạc Rồi cho có tìm cách nào đi chăng nữa Đó là do con quỷ đang lộng hành tác ngoài tác quái Hãy ở đây và đi tìm năng bộ Của tiểu đồng tử Để hồi sinh ông ta Mà hợp sức tiêu diệt được nó Ta biết cậu là người được chọn Nhưng mà pháp thuật của cậu chưa đủ mạnh Để mà tiêu diệt được nó Cái đó cậu có thể hiểu không Nên nhớ rằng đừng làm điều gì đó Xài xót và dại dột Có thể sẽ mang lại hậu quả xấu cho mình Cũng như người khác Nhìn nghĩ cho lại như vậy Trong suốt buổi trại khuya hôm đó Mọi người căng hát vui vẻ Quanh đống lửa trại đang cháy phần phần Tiếng cồi khô đang cháy âm mỉ Vang lên lách tách Ngày như tiếng của những quả pháo hoa Được bắn trong ngày tết. Trong lúc mọi người đang vui vẻ Và không để ý Nhân ngồi thù lù một góc Khuôn mạnh tỏ rõ sự mệt mỏi chán trường, đôi mắt sâu thẳm và buồn nhìn lên bầu trời đêm để những vị sao đẹp đẽ và lấp lánh trên cao. Không cảnh xung quanh đất hoài nhầm và nỗi buồn của anh, mọi thứ trở nên im lặng, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng càng hát của nhóm bạn bè vang lên trong bản đêm đèn yên tĩnh đến lạ thường. Trên cái bầu trời đó, những vì sao đang nhấp nháy như là những linh hồn kẻ xấu số gió hưu hưu thổi có chút xe lạnh, khiến những cành lá đu đưa theo gió, cứ như va chạm vào nhau, kêu sào sạt như tiếng ai oán thê lương của ai đó vang lên trong màn đêm đen. Đêm này là một đêm buồn đối nhân. Anh nghĩ giả như có thứ gì đó giải tỏa ở đây thì hay biết mấy. Một người một suy nghĩ một tâm trạng khác nhau vẫn không thổ lộ ra được bên ngoài. Cuộc đời này cũng có quá nhiều bất công và những nỗi buồn đang được chất chứa trong tâm trí mà không thể thổ lộ nó ra bên ngoài. Cũng chẳng có cách nào để làm nó vơi đi, chỉ còn biết ngậm ngùi âm thầm mà chấp chứa nó. Bất chợn có một bàn tay nào đó đặt lên vai của nhân, làm cho anh giật mình. Nhân quay đầu ra đằng sau chỉ thấy hải đang cười tươi nhìn anh. Hải ngồi xuống bên cạnh nhân thưởng thức cái màn đêm và nỗi buồn sâu thẳm thẳm trong tâm hồn. Hải liền hỏi: sao mày ra đây ngồi mà không nói gì với tao? Giờ chúng nó đang vui vẻ càng hát rồi kìa Bộ mày có chuyện gì cần nói sao Nhân liền thở dài Tao chỉ ra đây để ngắm cảnh vào ban đêm mà thôi Mày hãy để tao ở một mình có được không Hải liền đáp Tao nghĩ chắc mày có buồn buồn gì đó mà không dám nói ra Với lại đêm hôm thế này thì có gì mà ngắm chứ Nhân nhìn ra phía xa Phía bên dưới là những lá cây rụng Và phía xa là những ánh đèn đô thị đang sáng rực lên Ngôi nhà sàn mà nhóm của nhân đang nằm trên một ngọn núi cũng khá lớn, có thể nhìn thấy những ánh đèn của đô thị từ phía xa xa. Đường lên đến đây cũng không khá là khó khăn. Nếu như nói về việc đi chơi mà lái xe đến đây, thì thật là một điều giải trí cho những ngày cuối tuần vui vẻ. Bên dưới là dốc đá với những con đường đèo hiểm trở, và có ít xe cổ đi lại lối này vào ban đêm. Cả nhóm thỉnh thoảng ra đó ngắm nghĩa thành phố xa xa, phía bên dưới vào ban đêm khi đã đi đèn. Nó giống như một viên ngọc quý dưới lòng những đồi núi hoang vu và vắng vẻ mà chỉ có gió lạnh đêm hè cắt ra cắt thịt. Giữa rừng núi hoang vu này, việc tìm thú vui ngoài việc đi săn khác cũng khó khăn. Ở đây không có sống điện thoại, đôi khi được những thứ vui khác thì cũng thật sự khan hiếm đúng là tìm một niềm vui khác còn khó khăn hơn là tìm vàng trong ngọn núi rộng lớn. Ta vẫn say vẫn tưởng chìm đắm trong nỗi buồn không tên và những cảm xúc vẫn còn chưa dứt. Trong cái đầu trời đêm đầy sao trên những nỗi buồn không tên, các buồn nguy hiểm khác còn đang ẩn giấu đằng sau cái vỏ bọc yên bình kia, một nguy hiểm mà không ai có thể chấp nhận nó. ngày trong căn phòng kín chứa cuốn sách đó, nạn nhân giấu số tiếp theo sắp được lộ diện mà cả nhóm không hề hay biết. Đèn trong phòng tự bật sáng lập loà, kèm theo cái tiếng giày thốc của bóng đèn đang cố phát sáng. Cuốn sách lại mở đến trang tiếp theo mà không có một ai tác động vào. Nó dẫn đến một trang kinh khủng nhất mà chưa từng được người nào đó chứng kiến. Một bức tranh thật sự kinh tởm cho những ai mà chưa bao giờ từng được thấy qua. Trông giống như mọi khi bên trái là những dòng chữ nông hoàn hoèo, còn bên phải vẽ bức tranh mô tả cái chết của nạn nhân tiếp theo, một cách thật thảm khốc. Lần này thì nạn nhân tiếp theo sẽ là ai? Bức tranh mô tả một người chết xuyên qua cọc đá ở phía bên dưới, nhàn hót như là một cây kim lớn, máu chảy linh đắng bao phủ phần phía trên của cọc đá, khuôn mặt của người đó lộ rõ vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Như vậy thì con quỷ cũng bắt đầu hành động, có vẻ như có một nhiệm vụ riêng biệt dành cho nó. Nó biết là lần này không thể chậm chí thêm một lần nào nữa. Cơ hội của con quỷ đã lộ diện kèm theo âm mưu chích người. Nó đã có một cái kế hoạch riêng và nó đang lựa chọn nạn nhân tiếp theo. Bây giờ chỉ còn chờ thời gian nữa thôi, nó sẽ hoàn thành cái kế hoạch của mình, một cái kế hoạch khá hiểm độc nó nấp đằng sau gốc cây nhìn cả nhóm người tăng ca hát quanh đống lửa chạy, đang cháy vừng vừng và đôi mắt đỏ quạnh như máu của nó thì cũng chẳng các nào ngọn lửa đang cháy cả nhân và ngài đang ngồi đó cũng không biết sự hiện diện của con quỷ và một mối nguy hiểm mới đang cận kề âm thầm như con dao hai lưỡi luôn trực chờ tấn công và ra tay bất cứ lúc nào sẽ đáng tiếc cho nạn nhân xấu số nữa lại ra đi dưới bàn tay của thần chết. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ và không thể báo trước. Nó thường hay để lại đau thương và mất mát cho những người ở lại. Nhân và hài trở lại hòa nhập cùng với mọi người cách đầy vui vẻ và hòa vào bầu không khí sôi động của rừng núi hoang vu mà không biết được rằng có một mối nguy hiểm đang cận kề từ cái cuốn sách mà quái ấy. Cả nhóm cũng không thể biết được rằng sắp có một người nữa phải ra đi. Và chuẩn bị cho một cái huyệt thứ ba, bên cạnh mộ của nhân và tú, một nguy hiểm âm thầm và đang bước tới rất gần. Sau khi họ hét và ca hát tránh chê, lúc này đã là nửa đêm, cả nhóm giải tán, dập tắt đống lửa chạy rồi ai về phòng nấy. Chuẩn bị cho một cái giấc mộng trong đêm dài đường như là vô tận. Lửa chạy đã tàn, lúc này khu rừng một lần nữa chìm trong im lặng. Cái lạnh bắt đầu buông xuống cùng với một màn xương mù dày đặc bằng phủ, khiến cho khu rừng trở nên ma mị và bí ẩn. Xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng ích nhái rùn dế kêu loạn xạ trong không gian rộng lớn. Thỉnh thoảng có tiếng của một con cú vỏ săn mỗi đêm, bay ngang qua nghe mà dùng mình và giỡn tóc ấy. Trong cái căn phòng của một người nào đó vẫn còn tăng say giấc nồng và đang chìm trong cơn mộng mị của mình. Và cũng chính là nhân tiếp theo của con quỷ ngoài kia Mà không hề hay biết Con quỷ đến ngược vài giây và bắt đầu hành động Trong cấm lặng Trong một cái giấc mơ nào đó Một người đang trong cái khoảng không gian tối đen rộng lớn Người đó đang đi lặng vào một cái giấc mơ nào khác lạ Đây có lẽ cũng là cái giấc mơ cuối cùng của người đó Và là lần cuối cùng mà người đó còn sống trên đời Người đó bên cạnh phòng của Thu Cái xa căn phòng của hài và nhân khoảng vài cánh cửa. Người đó thì chính là Phước, Một người mà cả nhóm gắn cho tôi hách dịch như một ông chủ. Tuy chỉ gọi là như vậy, Nhưng tính của anh không phải hách dịch, Mà làm cho mọi người hơi khó chịu. Anh có tính tình khá kỳ lạ như vậy, Là do từ bé cái tính tình như kiểu hách dịch, Không được lòng mọi người. Từ bé anh chắc không có nhiều bạn bè, Cũng không đừng vui chơi như đám bạn cùng trang lứa Thì là có tính hét dịch và làm cho người khác khó chịu Nhưng nếu như chơi thân lâu năm Thì tính của anh không phải như vậy Tính của Phước hiền lành và cũng không quá cầu kỳ trong công việc Cũng như là trong đời sống bình thường Nhưng hôm nay là lần cuối cùng anh còn sống trên cõi đời này Một cái nguy hiểm khác đang đe dọa tới Phước Một anh phải lựa chọn sống hoặc chết Trong thời thế nguy hiểm này Đó là một lựa chọn mong manh Có hơi mờ nhạt Một cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc Có lẽ tỷ lệ sống của Phước Đã đi quá giới hạn Và cũng có thể Phước phải đối đầu Với cách chết Con quỷ đã bắt đầu hành động Trời đột nhiên nổi gió dữ Những lá cây rụng bay tứ tung Tạo thành một cơn đúc xoáy Xem chừng như là sắp bão đến nơi Một cơn bão vô hình đáng sợ Một cái sự nguy hiểm đang xảy ra trong một đêm yên bình, mây đèn bắt đầu kéo đến, tránh chăng và những ngôi sao đêm trên bầu trời cao, vẫn còn đang tỏa sáng giữa đêm khuya. Nói sơ lượng về địa điểm này một chút, thì nơi đây là rừng núi Hoang Vu, xung quanh căn nhà ngoài cái vực đá mà nhóm của nhân thường hay ra ngoài ngắm thành phố lên đèn vào ban đêm, thì còn có một cái vực sâu nguy hiểm cách xa tầm khoảng vài dặm. Đó chính là một khu tối tăm của tử thần Phía bên dưới là những cổng đá nhọn hoắt đang hướng lên trên Nếu ai mà nhảy xuống đó thì chẳng khác gì như tìm đến cái chết cả Tuy nhiên Phước không nhận ra được điều ấy và cũng không thể biết được rằng Mạng sống của mình có thể chấm dứt tại đây Khi mà Phước thoát ra khỏi giấc mơ kỳ quái đó Anh bắt đầu lo sợ người đầm điểm mồ hôi như tắm Rồi đột nhiên đào viết cửa sổ có một cái bóng hình đáng sợ, Với đôi mắt đỏ rực như máu, Làn da xanh lè với chiếc sừng dài, Và làn có bờ ảo xung quanh. Anh chưa kịp làm gì thì đã thấy cơ thể của mình, Không còn nghe theo lời của anh nữa. Đôi mắt của anh bắt đầu trắng dã, Không có trọng đen, Phước như bị thôi miên tay chân bất động. Con quỷ đó vẫy tay, Đôi chân của Phước đi chồng vô thức, Sàn nhà kêu vang lên những tiếng kéo kẹt, tiếng gió thổi xào sẵn trong đêm khuya làm cho cái không gian này càng thêm phần án mảnh. Mời đèn kéo đến bao phủ khắp bầu trời tạo nên một tác phẩm tuyệt đẹp, tối đèn cơm một ánh sao. Không có tỉa xếp rạch ngang bầu trời, không có âm thanh kêu gào từ tiếng sấm, tiếng cạnh cây va chạm với nhau tạo nên những tiếng xào sạc kinh dị. Trong cái không gian đêm tối mang bị ẩn bao trùm lấy nơi đây. Con quỷ vẫn đang thôi miên phước, anh vẫn còn đang bị mộng du, Và tâm trí của anh dường như mất lý trí, Đang chậm chạp mà đi theo cái bóng hình đó, mà không sai sót một bước nào. Những bóng đèn trong căn phòng chập trần từng tư sáng, như bọn ánh mong manh. Nó kiểu như đang đếm từng giây từng phút, Chẳng mà đi theo cái bóng hình đó Mà không sai sót một bước nào những bóng đèn trong phòng Vẫn chập chờn từng tia sáng Một cách mong manh nó như kiểu đang đếm từng phút Từng giây Chỉ còn chờ cái thời gian khoảnh khắc chứng kiến Phước ra đi Cơ sổ tự động mở tiếng gió thổi vào trong phòng Làm bay cái tấm rèm tre Càng khiến cho nó trở nên mang mị Và ám mạnh Và nó làm cho con người ta điên tưởng Đến một cái gì đó đáng sợ Rồi cả người của Phước đột nhiên bay lên một cách chậm rãi, trông giống như là người bị quỷ nhập, đều mắt vô hồn không còn chút sức sống nào, cơ thể đang bị mất kiểm soát và không có cách gì có thể dừng lại được. Con quỷ mỉm cười ra vẻ thích thú, trong mắt của nó đều lộ ra sự nguy hiểm trước người khi Phước đến gần, đôi chân của nó bắt đầu di chuyển và bàn tay không ngừng vẫy gọi Phước. Ánh đèn vẫn còn đó, vẫn còn đang chập chờn từng tiêu sáng yếu ớt. như đôi mắt của một con người nào đó vẫn còn đang trước mắt bình thường, và đôi mắt sáng trong một cái đêm nguy hiểm đáng sợ. Phước đã bày qua cửa sổ một cách dễ dàng chỉ vì cái sự điều khiển của con quỷ, cơ thể của anh dần mất đi ý thức, có vẻ như là linh hồn sắp lìa khỏi cái thân xác tàn ú, đang mất đi sức sống ban đầu của nó. Con quỷ đã biết mưu mô tính toán và kế hoạch đi vào tầm ngắm của quỹ đạo Nó đang tự hào với bản thân mình rằng Chắc chắn kế hoạch này của nó thành công và không để lại sai sót nào Trong khi đó tại căn phòng chứa cuốn sách mà quái ấy Những tia sáng kỳ lạ đang được phát ra một cách mãnh liệt hơn Và cả nhóm người hay biết Bóng đèn trong đó đột nhiên thất phụt Chỉ còn trừ cái cuốn sách mà ánh sáng phát ra từ đó một cách mãnh liệt Nó sáng hơn cả ánh sáng mặt trời Sáng hơn cả những ngọn lửa Đang cháy trong tâm hồn Và cả ngoài đời thật nữa Lúc này trong một cái diễn biến khác Tại căn phòng của nhân Đang ở trong một phòng tối om, Nhưng nhân vẫn trần trọc Mà không thể ngủ tiếp được Như thế là anh đang suy nghĩ Một điều gì đó vậy Linh tính của anh Mách Bảo Sắp có chuyện không hay Mà đây lại là chuyện xấu Chứ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì Nhân nghĩ chắc chắn là đã có chuyện xấu sắp xảy ra. Bên ngoài trời vẫn tối đen, gió vẫn còn đang điên cuồng gào thiết dữ rồi, báo hiệu cho cái tương lai xấu và không mấy tốt đẹp đang đến gần. Nhân đã cảm nhận được trong cái không gian yên ắng này, nó giống như thể mình đang nuôi một cái vọng gì đó. Bỗng chốc có một thiết lực nào đó tác động, làm cho hy vọng đó bỗng chốc trở thành mây khói và chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Nhân biết được nạn nhân tiếp theo mà con quỷ phải ra tay, nhưng sẽ phải chết thì vẫn còn chưa biết. Đó vẫn còn là một bí ẩn trong một góc khuất nào đó, thách thức con người ta phải săn lùng. Một bí ẩn khác vẫn còn đang ẩn giống của nhân và là một dấu chấm hỏi to đùng mà anh thắc mắc từ suốt bao ngày qua. Đó là bí mật về gia đình mà ông lão pháp sư đã nói đến trong giấc mơ. Người được chọn để hồi sinh ai đó trong giấc mơ mà ông ta nói đến ở đây chính là dòng họ của nhân. Dòng họ của nhân từ bao đời nay làm pháp sư và truyền cho các thế hệ sau nhằm mục đích duy trì phát huy nét truyền thống. Bí mật gia đình luôn là nỗi thắc mắc lớn nhất trong đầu của nhân. Anh chưa thể nào khám phá và vạch trần bí mật đó ra được. Một cái bí mật đã được giấu kín mà không bao giờ nói ra. Sau khi Phước bay qua ngoài cửa sổ một cách nhẹ nhàng Bởi sự điều khiển của con quỷ Thì lúc này tình thế không thể nào cứu vãn Hay là xoay chuyển để thay đổi cục diện nữa Mà chỉ nói ra ba từ đã quá chế Mà đúng là quá chế thật Khi mà mạng sống của Phước đang bị giành giật với thần chết Hay nói đúng hơn là đang trên bờ vực của sự diệt vong Bây giờ thì mạng sống của Phước Chẳng chỉ tính bằng dây mà thôi Trong khu rừng tối đen như mừng không có một bóng người qua này, có hai cái bóng sáng, một cái bóng sáng kỳ lạ với chiếc sừng dài, cầm mắt đỏ như máu đang vẫy tay mời gọi một ai đó. Còn cái bóng sáng còn lại chậm chậm bước đi, theo bóng sáng đó như là bị thôi miên, dáng đi chậm chậm và lừ đừ đó chẳng khác gì những sắc xuống trong mấy bộ phim đang được chiếu tại dạp vậy. Còn cái bóng còn lại đang chậm chậm bước đi theo bóng rắn. Nói một cách chân thực nhất là người đó đang bị con quỷ sai khiến và mất hết lý trí. Hầu như là không còn sức sống nữa. Đầu mắt trắng dã cùng làn ra có phần hơi tái nhợt như người chết. Có thể nói người chết và con quỷ hay thứ gì đó kinh khủng điều khiển sẽ khác nhau. Nếu như mà để ý kỹ sẽ thấy hai cái thứ đó có thể là sẽ khác nhau hoàn toàn mà không có phần giống nhau một chút nào. Mang sống của phước đằng lúc lay, từng chân như hồn liều khỏi xác đến nơi và mất đi ý thức, cũng như là cái lý trí đã chúa ngộ trong cơ thể của anh, nay đã tan thành bầy khói và vỡ vụn. Phước như một con diều đứt dây và con quỷ chính là người điều khiển nó theo ý của mình. Nhân là trong phòng cũng cảm nhận được điều đó. Điên đối trần trọng mà không sao có thể ngủ tiếp được. Và cái sự linh tính đó đang mách bảo anh một cách đúng đắn và không thể sai sót chút nào. Ánh sáng của cuốn sách trong căn phòng kín đang sáng rực như ánh mặt trời vào ban đêm. Nói đúng hơn ánh sáng là dấu hiệu của việc tử thần đang đến gần và cái chết bắt đầu bộc phát một cách mạnh mẽ và có chiều hướng xấu nhất. là đã đi vào đúng tầm ngắm của con quỷ. Ngoài trời đã tối đen Do vẫn kêu gạo thảm thiết như là tiếng của một ai đó từ sang vọng này Những cảnh đá vai chạm vào nhau Tạo nên những tiếng xào sạc kinh dị giữa đêm khuya Nhân bật dậy hất đụng cái chăn sang một bên Trước giường kêu cót kết một cách to hơn Tiếng động khá lớn và không thể đánh thức mọi người dậy Bởi vì xung quanh đất chìm trong những giấc mơ của riêng bệnh Mọi thứ xung quanh thật im liềm và đáng sợ, bầu không gian trong phòng chỉ toàn một màu đen, chẳng còn lấy một chút ánh sáng nào. Nhân của quảng xung quanh như một kẻ mù đang đi giữa khoảng không gian rộng lớn vậy. Nhân sỏ dép đi vào, chiếc dép lệ kêu lệt suệt phá tàn sự im mắng trong căn phòng. Cộng với tiếng dưỡng gỗ kiểu cót kết khi nãy, Nhân đang vội vàng ra mở cửa phòng và phát hiện ra một điều mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ từng chứng kiến. Trong cái hành lang vắng vẻ ấy, có một ánh sáng lạ phát ra từ căn phòng trên cuốn sách mà quái. Nhân trốn mắt nhìn vội chạy ra chỗ đó về cái tính tình tò mò cũng như đinh cảm của mình. Nhân cũng chạy lại căn phòng đó để xem xét ánh sáng của nó không ngừng tỏa ra một cách mãnh liệt. Chẳng khác gì ánh sáng của mặt trời là mấy, nhận lập tức phá cửa xông vào. Những kỳ là thay kính cửa vẫn quá chặt từ bên trong, giống như có cái gì đó đằng chắn ngang. Cho dù anh có cố gắng hết sức như thế nào đi chăng nữa, thì cái cửa căn phòng đó vẫn không hề nhúc nhích. Nhìn bất lực cứng chẳng còn cách nào khác, xung quanh đã chìm vào trong giấc mộng của riêng mình, và anh cũng không muốn làm phiền họ chút nào, nhất là trong cái điểm khuya thành vắng này. Người ta hay gọi nó là những giấc mơ đẹp đẽ trong giấc ngủ say đồng. Bởi vì người ta hay nói tới một cái giấc mơ đẹp Và họ hay nghĩ về giấc mơ đẹp đó Như muốn lưu giữ lại trong tiềm thức của mình Phước đang trong giấc mộng mà anh vĩnh viễn không bao giờ được tỉnh lại Đó là những cái giấc mộng kinh hoàng mà con người ta Vẫn luôn phải đối đầu tìm cách thoát ra nó Con quỷ vẫn dù Phước đi một đoạn khá xa khỏi sàn nhà Xung quanh khu rừng chẳng có lấy hơi người Hoàng vụ như cái vẻ đẹp vốn có của đó Và cũng chẳng lấy có một ánh sáng nào khác Khâu gian chìm trong mảnh tim và rộng lớn trong khu rừng này Bóng tối đã bao trùm tất cả những ngôi nhà trở nên âm u Chìm trong sự im lặng của nó Một sự im lặng đến đáng sợ Nhận thở dốc và đau khắp cả mình mầy Vào bên trong cái căn phòng đó trở nên vô nghĩa Ánh sáng trong cái căn phòng đó vẫn còn đang phát sáng một cách kỳ quái Nhân nghĩ thầm, lại sắp có người nữa vài sang thế giới bên kia mất rồi. Bỗng chốc nhìn đạt thiết ti, lúc nào không biết, không phải là do anh có buồn ngủ mà chính là cái ánh sáng đó đã khiến cho anh mê hoặc vẩn ngất đi, cái nguy hiểm ngoài kia vẫn đang tới rất gần. Thế là chẳng mấy chốc đã tới đường vực thẳm, phía giới là cây núi đá rất nhọn, con quỷ cũng đã thấp mầm cái kế hoạch của mình sẽ trở thành công. Và đi đúng vào quỹ đạo Như thế thì việc cấp bổ linh hồn Sẽ trở nên dễ dàng hơn Một lát sau thì Phước lấy lại Được sự bình tĩnh của mình Phát hiện ra anh đang ở gần vực thẳm Chỉ cách có vài bước chân Phước liền nghĩ Đây có lẽ là không phải giấc mơ Mà là sự thật Cây chết đã tới rất gần với anh rồi Anh sợ đến nỗi tím tái mặt mày Vì thích kinh Phước đang tự hỏi anh không biết Đã đến đây bằng cách nào Con quỷ đang đứng đằng sau lưng anh với một đôi mắt đỏ nòm cùng với một nụ cười khoái trá. Trong khi đó tại ngôi nhà sàn có một câu chuyện quái gì đã xảy ra. Nhân sau khi có bị ánh sáng của cuốn sách đó làm cho mây hoặc để nỗi ngất đi lúc nào không biết và từ đó anh đã không còn biết chuyện gì nữa. Sau khi mãi nhân ngất đi một lúc thật lâu ánh sáng trong phòng trước cuốn sách đó bỗng chốc vụt tắt một cách kỳ lạ rồi có một thế lực vô hình nào đó nhất định hình của nhân lên giữa không trung. Cơ thể của nhân không hồn không xác, hay nói trắng ra là bị một thế lực khác điều khiển. Nhân đang bay lơ lửng trong không gian. Ai mà nhìn thấy cảnh tượng đó thì thót phải hồn bay lạc vía vì sợ hãi. Thần giác của nhân bay lơ lửng và di chuyển chậm chậm như là một bóng ma. Nhân lướt đi nhẹ nhàng trong khi cơ thể còn đang nằm ngửa và vẫn còn điều hòa hô hấp đều trong lồng ngực. Cánh cửa phòng của nhân đã được đóng lại, từ đồng mở ra kêu ken kết của tiếng bản lề khu cứng không được ai bảo dưỡng. Thân thể của nhân đang bị một cái gì đó điều khiển bay về phòng một cách im ấm, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc này đã là nửa đêm trong khi mọi người vẫn còn đang say rất nồng, và vẫn còn đang trong cơn mộng mị. Mọi thứ đều chìm trong sự im lặng mà không hề phát ra tiếng động, chỉ có tiếng thở đều phát ra từ những căn phòng. Sau khi cái thi đó đặt nhân lên dưỡng xong xuôi, cơ phòng lúc này tự động đóng lại một kích vô cứng, chỉ cần nghe dầm một tiếng rõ to, và từ đó là một không cảnh im điểm diễn ra trong khu nhà sàn này. Bây giờ căn nhà sàn chẳng khác gì một cái ngôi nhà hoang đang chìm trong màn tim tĩnh mịch gió đang không ngừng gào thét dữ dội trong đêm như là để diễn tả sự khốc liệt của nó vậy. Quay trở lại vấn đề của phước, anh thoát ra ngoài khỏi cái cảnh bị dẫn dụ bởi một con quỷ điều khiển đi vào chỗ chết. Trong cô rừng lạnh lẽo và im lặng ấy, chỉ có gió và một cái bóng dáng của phước đang đứng im tại chỗ vẫn còn hiện diện trong màn đêm. Bây giờ thì cái chết đang đến rất gần với phước rồi. Cái khu vườn đã dưới kia cách Phước chỉ còn vài bước chân và con quỷ vẫn còn đang tiếp tục hoàn thành cái âm mưu khủng khiếp của mình. Con quỷ biến mất từ lúc nào, Phước lúc này như tự tỉnh khỏi cơn mê. hai trong mắt đã xuất hiện và cái khuôn mặt hoàng hút hiện ra trên gương mặt của Phước và anh có cái cảm giác nơi này có cảm giác lạ kỳ. Lúc này Phước mới nhận thức được rằng anh đã chạy thoát ra khỏi nhà sàn khá xa. Từ lúc nào, tâm lý hoang mang đã bắt đầu xuất hiện, cộng với những suy nghĩ hoảng loạn chồng cháu lên nhau. Phước tử thắc mắc là không biết anh đã đi ra khỏi đây từ lúc nào, và bây giờ anh đang tìm phương ứng trở về ngôi nhà sàn của mình, trở lại cái căn phòng trốn riêng tư, và tìm lại giấc ngộ còn đang răng dở. Do lúc này đã ngừng thổi, trở lại cái màn tim yên bình như vốn có của đó. Trăng và sao đang hiện rõ trên bầu trời cao, ánh sáng chiếu rọi xuống bên dưới, dường nhờ khiến cho không gian xung quanh trở nên sáng rực như ban ngày. Trăng đêm nay tròn và sáng, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời cao, như những con mắt của những linh hồn đang theo dõi phía bên dưới cái màn đêm lạnh lẽo trốn thâm u này. Một cái màn đêm yên bình lạnh lẽo trên khu rừng Tây Bắc Hoang Vu, phước lúc này mới dùng mình vô cứu vì lạnh cái lạnh đã bao phủ nơi đây dày đặc Trực tiếp ngấm vào từng mạch máu của da thịt Phước lúc này quay gót bỏ đi Để trở về ngôi nhà sàn Trở về cái căn phòng thân yêu của mình Nhưng mọi chuyện sẽ không đơn giản như Phước nghĩ Và ngay sau đó có một sự việc bất ngờ Mà anh không thể nào lường trước được Các bọn cái gì đó vô hình bất ngờ Nếu giữ chân Phước Khiến cho anh không thể nào di chuyển Hai chân giống như là chung chặt xuống đất Như đang bị xa lầy ở một vùng đầm lầy nào đó vậy. Phước lúc này hoảng hốt và dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh cố gắng thử nhắc đôi chân của mình lên, Thế nhưng mà anh càng nhấc lên, thì đôi chân lại càng dính chặt xuống đất, Và không thể nào di chuyển được. Và bất ngờ thai bóng hình của con quỷ thịnh lĩnh xuất hiện phía sau, Giữa đêm trăng thành vắng và sáng rực ấy, với cặp mắt đỏ làm khát máu. Nó nở một nụ cười quỷ dị với hàm răng sắc nhọn như dao cạo. Cái nụ cười đó chả khác gì báo hiệu cho sự nguy hiểm nào đó đang tới gần, một cách âm thầm và lặng lẽ. Và có thể tính mạng của Phước chắc cũng chỉ được tính bằng dây mặt thôi, quá trễ. Và rồi chỉ với một cái khoảnh khắc chớp ngắn, con quỷ đó dùng sức mạnh vô hình của nó để mà kéo Phước ra đằng sau, Lúc này anh mới nhận ra Có một điều gì đó không đúng ở đây Nhưng anh chẳng kịp hiện ra điều đó Thì bất ngờ có một bàn tay vô hình Nào đó kéo Phước ra Vượt đá một cách nhanh chóng Phước chỉ có thể kịp hết lên Trong vô vọng Đây là tiếng hét cuối cùng phát từ miệng của Phước Tiếng hét đó Làm náo động cả khu rừng Có một vài tiếng cứu vỏ vang lên Lành lạnh, Khiến cho ai cắm trại giữa rừng núi về tim phải lằn gáy khi mặn nghe những tiếng sùi sào đó. Tiếng hét cổ Phương như bồn bẫm nứt lành tạch thẳng về sự im lặng, tiếng thét tuyệt vọng khiến cho khu rừng đáng sợ này nên lại càng thêm đáng sợ. Và đó chính là một bản nhạc đầy sự tuyệt vọng. Cái tiếng hét cổ phơn nhanh chóng biến mất và bị một âm thanh kinh sợ từ phía dưới vực đá. Tiếng sừng gáy tiếng chọc thùng ra thịt và nội tạng ngay đau đớn đến tấu xương. Tiếng mà Phước rời xuống vực đá như là tiếng chặt thịt hay là xương trong những cường hàng bán ngoài chợ và thường hay bán tại những vùng quê cách xa sự ồn ào của đô thị và phố phường tấp nập. Phước đã chết mỗi cách thảm khớp nó kinh khủng đến nỗi người bình thường khi tưởng tượng về nó câu không dám hình dung cho dù chỉ là một vết máu hay một thi thể đã chết. Thân thể của Phước xuyên qua một núi đá nhỏ nhọn hoắt máu chảy suối xả như suối và hầu như bao phủ cả phần phía trên của hòn đá, một màu đỏ, một mùi hơi thanh đến đậm dầm. Cạch đường sắt chết của phương về ánh trăng cùng với màn đêm lạnh lẽo, tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp dành cho những ai có cái sở thích kinh khủng và có phần bệnh hoạn, đó là đam mê sắt chết. Nếu xét về đam mê đó thì cũng không hẳn là sở thích quái dị của từng người, nên đã, đã trở thành cái đời sống bình thường như biết bao những đam mê khác. Và ngay cả những ước mơ hoài bão Hãy thử tưởng tượng mà bạn đến căn nhà của một ai đó Trên một bức tường nếu bạn để ý kỹ Thì những tấm bảnh này không phải trụm với những kỷ niệm tốt đẹp Đừng lưu giữ một cách lâu dài với những khung cảnh đẹp đẽ Mà trên các tấm bảnh đó đều trụm sắc chết Với những từ thế trích nhau Khiến ai cũng phải buồn nôn kinh tởm Khi mà nhìn thấy những tấm ảnh đó có nội dung không mấy tốt đẹp còn đối với những người khác có đam mê và phát cuồng với xác chết, họ coi đó là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo và chắc chắn họ sẽ phải bằng bất cứ giá nào để có tiền ngắm và sở hữu chúng mãi mãi. Tôi dừng trở lại đúng với cái dáng vẻ của nó im lặng và hoang vu, một màn đêm đầy đẹp đẽ và yên bình. Chỉ có những con thú xanh mồi về đêm vẫn còn hoạt động vì đúng tần suất của nó. Và đêm đó là một đêm kinh hoàng mà cả nhóm không hề hay biết. Một đêm mà chính tôi cũng không thể ngờ được rằng mình đã có thể ra đi sớm như vậy. Phải rời ra khỏi dương thế trong khi đời còn bao mơ ước. Gió hiu hiu thổi mang theo chút sen lạnh nhẹ nhẹ. Trời quang không một gợn mây mang đến cho con người ta nghĩ về những thứ mà được coi là tích cực và vui vẻ trong cuộc sống này. Cái ánh sáng trong căn phòng trước cuốn sách mà quầy ấy đang thất liệm. Những ánh sáng mảnh đẹp đó ngày càng yếu ớt và cuối cùng trả lại cho bầu không gian Của màn đêm yên bình. Thế hoàn gốc đất thành công mưu mô và hiểm độc, con quỷ cười một cách quái trá sau khi nhìn thấy xác chết của phước cắm xuyên qua hòn đá nhọn ở phía dưới vực thẳm lạnh lẽo. Đêm đó cũng là một đêm say đối với nhân và mọi người, bọn họ không biết là đã có chuyện kinh khủng xảy ra và hợp đến với cả nhóm như một cơn lốc. Của sự bi thương và ai oán trong màn đêm Phước đất thực sự là không còn sống trên cõi đời này nữa Vậy là một nạn nhân xấu số đất phải ra đi Chỉ vì một thứ tạo vật mà đáng lẽ ra không nên có trên đời Và cũng không bao giờ xuất hiện trên nhân gian nữa Cả nhóm bây giờ đất chìm vào trong cơn mộng mị, Một giấc ngộ trong buồn cái đêm dài Ai cũng có một giấc mơ của riêng mình, giấc mơ đẹp hay là những cơn ác mộng đều luôn hòa quyền vào nhau. Nhân cũng không thể nào hiểu được tại sao. Nhân cũng không hiểu tại sao mà anh lại thiết đi giữa chừng như vậy. Anh cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với những người bạn của mình. Ngày khi mà họ đang phải đối mặt với lương hái của tử thần, Con quỷ đã làm xong cái nhiệm vụ của mình, nó bay vào bên trong khu rừng rồi mất hút, bọn lại cái xác của Phước đang nằm trên chòi dưới núi rừng hoang vu, đầy lạnh lẽo và heo hút này. Cơ man của Phước khi chết vẫn lộ rõ sự kinh hoàng và đau đớn, khi biết mình đã rơi vào bẫy của con quỷ. Con quỷ trước khi rời đi cũng không quên hấp thụ linh hồn của Phước lại. Con quỷ đang ngày càng mạnh lên, có ba linh hồn trong tay, giờ chỉ còn thiếu vài linh hồn nữa thì cho dù có hàng tá pháp sư cao tay thế nào đi chăng nữa, cậu có có thể tiêu diệt được nó. Và nó cũng không biết được rằng, mối đe dọa của nó đối với người được chọn để hồi sinh, tiêu đồng tử đến rất gần, và rất có thể nó không còn tồn tại trên nhân gian này được bao lâu nữa. Ngày sáng hôm sau, khi mà những tia nắng mặt trời chiếu xuống mọi vật, phá tan đi sự lạnh lẽo và sương mộn, đằng bao phủ lấy núi rừng tây bắp hoang vu, Tất cả trở về một cuộc sống bình thường đầy năng lượng để chào đón một ngày mới. Trong một căn phòng nhân đang say giấc ngủ, ánh sáng từ cửa sổ dọi vào mắt của nhân khiến cho anh tỉnh giấc. Nhân vượn vài thức dậy và nhìn ra phía cửa sổ. chợt đành nghe có tiếng huyền náo xung quanh, đó là của những nhóm bạn. Trong đó có hải và bọn họ đang tìm kiếm một điều gì đó. Nhân bước xuống giường lệ cái tấm thân mệt mỏi nặng nề, Sọ đôi dép vào ngắp lấy một nơi dài, chậm rãi bước ra khỏi cửa phòng. Khi mà mở cánh cửa thì thấy Hải đang chạy tới với dáng vẻ vội vã, nhìn liền nói. Hải có chuyện gì mà sáng sớm ra bọn này ồn nào như vậy, không để cho người khác ngủ sao? Hải nói, trong vội vã, giờ này mà mày còn ngủ, thằng Vước nó đi đâu cả đêm hôm qua đến giờ chưa về, bọn ta đang rút rùa tìm kiếm nó đây. Cái tiền đó như là xếp đánh ngang tay làm cho nhân hoảng hút, không lẽ cái điểm báo mà cuốn sách phát ra ánh sáng đêm quan là thật, lại có một người nữa phải ra đi về thế giới bên kia. Ngân chạy vội vào trong căn phòng chứ cuốn sách mà quay ấy, và thật bất ngờ cái kính cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Nhân nhìn vào cuốn sách ấy thì một bức tranh kinh khủng hiện ra trước mắt của mình. Bên dòng hình như là một người cắm xuyên qua một cọc đá, Khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, sống hệt như cái hình phạt mà bá tước Dracula hồi xưa thích thực hiện. Người ta hay gọi đó là hình phạt máu lạnh nhất thế kỷ. Không biết sáng tạo trong hình phạt cũng như trả tấn máu lạnh từ bấy giờ, mà còn biết tạo ra những dụng cụ trả tấn khủng khiếp nhất, mà ai nghe qua cũng phải dùng mình về cách sử dụng của nó. Có thể nói trả tấn là sở thích của một số kẻ máu lạnh và bệnh hoạn, Mà nói nên cái mức độ độc ác và tàn nhẫn của con người đó Còn kinh khủng đến mức ai cũng không dám nghĩ tới Nhân cùng với mọi người đi tìm phước Tất cả đều trở nên lo lắng Khi mà có những người mất tích giữ rừng núi hoang vu Mà không có lấy một hơi người nào Tiếng chiều trong cầu đẳng hót vàng cái bài ca buổi sáng như thường lệ Trong khi đó mỗi một người một việc Tâm trạng cũng như suy nghĩ của con người khác nhau Nhưng đều chung cái trạng thái lo lắng và cảm xúc hỗn độn khi mà có một người nữa phải mất tích. Phước còn sống ngày đã chết đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Nhân còn nhớ là hôm qua Phước đã chào biệt mọi người đi ngủ với một thái độ là quan phấn chấn. Mọi người trong nhóm hoang mang vẫn lo sợ khi biết tin Phước mất tích. Không ai có thể giữ nổi sự lo đắng đang hiện rõ trên gương mặt của mình vậy là từ bây giờ mọi người không còn nhìn thấy phước nữa. trong khu rừng tây bắc này chỉ có sự vội vã và gấp gáp và nó đang ẩn giấu một cái bí mật mà vẫn chưa bao giờ được tiết lộ. một cái bí mật kinh khủng chưa được vén mặn lên một cách công khai. khi đến cái nơi vực thẳm sát chỗ con đường đèo hiểm trở này nói, Thằng phước nó không thể nào rơi xuống đây, nó chưa bao giờ làm chuyện dại dột như vậy. thế mày nghĩ nó chết và rơi xuống vực thẳm sao? Tao nghĩ có khả năng làm vậy, cái thằng Phước chắc chắn bị con quỷ giết rồi. Nhận suy nghĩ một lát rồi nói, ngoài cái khu vực với sát khu nhà sàn thì mày nghĩ còn khu vực nào khác không? Hãy chấm ngâm một lúc lâu, hỏi trước đi săn ta còn nhớ tới một cái vật khác có cầm đá bên dưới, tao nghĩ chắc là thằng Phước nó đã chết ở đó. Mày có chắc chắn chỗ đó không? Tại cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà tao với mày thử tìm đến đó xem. Và rồi cả hai trận hiểu ý của nhau, hai anh lập tức chạy bắn sống bắn chết về phía đó. Thu ở gần đó nhìn thấy vậy lên tiếng hỏi, hai bọn mày chạy đâu vậy không tìm Phước à? Hai anh lập tức chạy về chỗ đó, khu dựng như hòa nhịp cùng với lại trái tim. Những dòng máu nóng bắt đầu xôi lên, như những nồi nước sôi đang chảy trong từng mạch máu để tiếp thêm năng lượng. Nhưng và hai cũng không quan tâm tình những thứ xung quanh. Khi như vậy cấm đầu chạy một mặt, băng qua khu rừng. Những gốc cây đất lùi về sau, những bước chân vội vã không ngừng nghỉ. Hai ảnh chạy giống như một cuồng thi đua chạy nước rút Hai người chạy càng lúc càng nhanh không dừng lại. Nhận lúc này quên hết mệt mỏi chạy hết tốc lực về vực mấy. Nó cách xa ngôi nhà sàn tầm khoảng vài dặm. Nhưng vì cái tính mạng của Phước nên bất chấp tất cả. Nhân biết được Phước đã chết Vì cái thứ tạo vật từ chốn địa ngục Nhưng vẫn có thể nhìn thiết bạn lần cuối cùng Rồi chia tay ở cái chốn dương gian này Mong Phước có thể ra đi được thanh hẳn Nhân căm hẳn con quỷ đến tận xương tủy, Căm hẳn cái tính tò mò của mình và mọi người Căm vấn cái ông thể Pháp triều hồi nó lên Cái lòng hận thù đã lấn sâu từng mạch máu Và lấn áp tâm trí Gió lại là nó Những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi qua khu rừng, mang theo dư âm của cơn lạnh buốt đến tận tâm can, khiến cho hai anh nổi da gà. Gió hòa cùng với hơi thở của anh tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Mồ hôi đã tháo dần như tắm, cơ thể đã bắt đầu thấm mệt, từng gân cốt đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi và đang dần mất hết sức lực. Hai anh đã chạy được một đoạn khá xa gọi nhà sàn. Hàng vượt qua những chứng ngại vật ngày trước mắt của mình để đến được một địa điểm duy nhất, cái vực thầm còn lại mong là có thể tìm được sắc cổ phước ở đó. Phía bên dưới cái vực đó, cái sắc cổ phước nằm ở đó. Xung quanh toàn bộ rồi mỗi vâu lấy để tạo nên những tiếng po ve, kêu vang cả bầu trời như một cái bàn nhà khủng khiếp và đáng sợ cho những ai nghe thấy. Chỉ còn cách tầm độ một dặm nữa mà thôi. Hai anh chạy không ngừng nghỉ, hơi thở càng trở nên gấp gáp, mồ hôi cũng tiếp ra nhiều hơn ướt đẫm cả áo. Vực tầm đã ở gần ngày trước mặt, đằng sau những gốc cây đang bị trèo khuất, những ánh sáng mặt trời đang chiếu xuống qua các tán đá, tạo nên các đại dương kỳ bí diễn núi rừng hoang vu. Cuối cùng hai anh đã chạy đến nơi, nhân và hài dừng lại, đợi muốn dã rời và tê liệt. Trán hắn mồ hôi lúc này đã thấm ướt áo. mặt trời lúc này đất lên cao, ánh đánh đồ mạnh để soi sáng mọi vật xung quanh, để mà su tan đi cái lạnh của màn đêm cũng như dự ẩm của nó, nhân và hai dừng lại một hồi để lấy sức, rồi cả hai nhìn xuống phía vực thẳm. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của hai người, phía bên dưới là một xác chết đang ở đó. Biết là đã gặp phải một thứ không sạch sẽ và tốt đẹp, hai anh đã hoảng hốt nhận ra xác chết, đang lộ ra một vẻ mặt đau khổ ấy, thì chính là Phương đang ở phía dưới vực, Phương đã chết. Đây có thể sẽ là cái chết thảm khốc nhất mà hai anh từng được chứng kiến, và chắc chắn nó sẽ ám ảnh lý tâm trí của hai người, nhưng đã nhận ra cái chết đó tương tự giống bức tranh trong cuốn sách nhưng anh nghĩ chắc phải lấy sắc phước cần rất nhiều người giúp và có thể khó khăn. nhân nhìn thấy gốc cây gần đó và định nhảy ra một kế hoạch mà anh nghĩ chắc chắn sẽ thành công. hải bàng hoàng khi nhận ra người bạn tiếp theo của mình sang thế giới bên kia một lần nữa. anh tự trách bản thân của mình theo tiếng khóc cả khu rừng đã chết lặng đi hòa cùng và nỗi buồn của hải. Nhìn nói: hải, ta vừa mới nảy ra một kế hoạch này không biết còn lấy sắt thẳng phớt lên được không? Hải liền tức hỏi, cái gì? mày mới nghĩ ra cách gì hài nhân? cách thì tao cũng có, chỉ là nơi này nó mạo hiểm một chút, lấy dây thừng buộc vào gốc cây kia rồi buộc vào thân tao, bọn mày ở trên từ từ kéo xuống, phải gọi mọi người đến phụ giúp chứ chỉ có tao với mày, đôi sắt của Phước lên thì mệt lắm. Hải nói, được, tao nghe thấu ý của mày, ta chạy về gọi cả bọn ra đây rồi cầm theo dây thừng để phụ giúp mày. Lấy sắt của Phước Linh nhìn nói, chứ có bọn mình cách ra ngôi nhà sàn, lúc ta chạy bộ cùng với mày đến đây chắc cũng tầm phải 6 phút rưỡi đấy, mà cái khu vực này cũng không sâu lắm đâu. Phải chạy về khuất sau những gốc cây gần đó, còn nhân đứng đó nhìn cái bầu trời phía xa, những tia nắng của mặt trời đang chiếu rọi bên dưới, anh thở ra một hơi đầy vẻ chán nản. Một mùi tanh của máu kèm theo mùi hôi thối của xác thịt xộc lên mũi. Khiến cho anh chừng nôn ra tại chỗ, nên ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi, nhằm xua tan đi cái sự mệt mỏi. Sót thời tới một lần gió giấy chiều dần lấn át đi mùi tanh của máu và hôi tối của xác thịt, nhân cảm thấy giấy chịu hơn hành, anh đang từ từ cảm nhận nó và suy nghĩ về những chuyện xảy ra. Phía xa xa đồi đó còn có bọn bí mật kinh hoàng mà khu rừng đang ẩn giấu. Đằng sau cái vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ ấy Những tiếng chìm hót đã im lặng từ bao giờ Giờ đây chỉ còn nghe gió thổi ngang qua Nhưng ngồi suy nghĩ một lúc lâu Nhìn lên bầu trời cao xanh thầm thầm mà nghĩ ngợi Nước mắt của anh đất trực trào ra khỏi hoài khóe mắt Có vẻ như cuộc đời này quá nghiệt ngã Chẳng mấy chốc cả nhóm tới được vực thầm Nơi Phương đã chút hơi thở cuối cùng về với đất mẹ Mọi người chứng kiến cảnh đó thì phải quay mặt đi Hai buồn dây thựng vào gốc cây gần đó và buộc quanh người của nhân. Sau khi đã chuẩn bị xong cả nhóm bắt đầu hành động, nhân từ từ bước xuống như một nhà leo núi thực thụ, vật đã lợm trầm từng viên nhô xa, nên việc leo xuống đã rất khó khăn và cũng có phần mạo hiểm. Vâng đá này không sâu lắm, rồi có những trở ngại ban đầu cho việc leo xuống. Nhưng việc tiến bạn của mình cho hành hoi và tử tế, Nhờ nhàn và tú cho nên bằng mọi giá Anh phải lấy được xác của phước lên Nhân nhắm mắt liều mình đi xuống Mọi người trông theo không rời mắt Khỏi nơi nhân nộp bước Khi nhìn xuống bên dưới Anh không gọi nổi ra gà Và hơi ấm mạnh để tối lạnh giống lưng Nhân lảo xuống và nhìn xuống bên dưới Chà mấy chốc xuống đến đáy vực Vực này không sâu lắm Nhưng quan sát cái cặp đá nhỏ nhọn hoắt Máu gì ra Tràn giác cắm sầu vào trong cặp đá Mùi hôi thối kèm với mùi tênh đồng bốc lên Hôm nay trời nắng to Sát tiền cũng bắt đầu thối rữa. Nhân bị mỗi nại cô nánh đi Cái mùi phân hủy của xác chết Anh tiến lại gần hơn sát cổ phức Và bắt đầu công việc tháo gỡ Khỏi cái cọp đá Sát cổ phức tuy hơi nặng Nhưng cái việc tháo ra khó khăn Để gỡ đường cây xác Chắc chắn cần tốn một chút sức lực Anh cũng cảm nhận được sức nặng Từ cây xác nó gần như dính chặt vào đó Nhân đẩy phần thân trên rồi phần dưới Anh sẽ đẩy nốt Mỗi phần là một cánh tay Cái sắc đang nhúc nhích từng chút một Nhân gắn chặt răng Hai mắt nhắm chặt lại Dùng hết sức của mình mà gỡ xác phước khỏi đó Nhân cố gắng dùng sức của mình Nhưng cái cọc đá khá cao Càng khiến cho anh trở nên khó khăn Nhân mới kéo hai sợi dây thừng Rồi đặt hai tay lên mỗi bên thật chặt Sợi dây từ từ căng lên Thân thể của nhân dần dần nhấc bổng lên không trung. Nhân cánh chặt răng, cố gắng gỡ sắc của Phước. Chỉ kìa mọi người đang hì hùng kéo Phước lên. Những hơi thở vị phò cùng với cây nóng khiến cho nơi đây chẳng khác gì một vùng xa mạc. Cuối cùng, sau buồn hồi vật lộn với cái xác chết, nhân đã gỡ đừng sắc Phước khỏi cọc đá. Mọi người đang hì hùng cầm chặt chiếc dây thừng kéo nhân lên. Nhân vào cõng sắc vừa cầm chặt chiếc dây. Lúc leo xuống thì dễ mà lúc leo lên thật khó, nhân phải kéo vài đạp chân mấy lần mới lên được. Lúc đó nhận sợ di từng sẽ không chắc chắn mặt đất quán, nếu như mặt đất để chắc anh sẽ đi đợi nhà ma. Tâm trạng của nhân lúc này căng thẳng, anh cậu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra. Anh thở dốc và đất quán từng hơi một, cả nhóm hết sức kéo nhân và xác của phất Linh. Cái nóng oi bừng cùng tâm trạng căng thẳng như đánh áp vì sự tập trung Và sự bình tĩnh vốn có Cuối cùng thì mọi người Cũng đã kéo đứng nhân và sát cổ phước Lên một cách an toàn Nhìn sát cổ phước ai cũng đau xót. Hải kéo nhân sang một bên rồi nói Ta đã đoán không sai Khi nhớ ra chỗ quỷ quái chết tiệt này Nhìn đáp Con quỷ đã giết chết ba người Tính mạng của cả bọn bây giờ Cũng đang gặp nguy hiểm Biết sống này đầy mài đó Hãy chết như thế nào, đó là những cái chết bất ngờ mà chúng ta không thể nào đoán trước. Hai liền đáp, nhưng mà dù là tiếc nhưng mà chúng ta không thể lật được tình thế, cho dù có lật ngược như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn chết dưới bàn tay của con quỷ đó. Nhân nhìn về phía xa xăm nơi những hoạn gió thổi từ đó và nói, ta biết trước được cái điểm báo đó, nhưng ta đã đi chậm một bước, và có vẻ như tính toán sai đường đi nước bước. À mà hôm qua bọn anh ngủ say quá nên có một hiện tượng lạ xảy ra đấy. Hiện tượng gì? Từ qua tao chẳng chọc không ngủ được, nhưng bất chẳng có ánh sáng lạ được phát ra từ căn phòng, chỉ cuốn sách mở quái. Tao chạy ra và mở cánh cửa chiếc tiệt này, nhưng đã phát sinh ra chuyện kỳ lạ. Cái cánh cửa gỗ kia dở chứng khiến tao không mở được, nhưng rồi cái thứ ánh sáng chiếc tiệt đó đã thôi miên tao, khiến tao thiếu vì lúc nào không biết. Sáng sớm ra khi mặt tỉnh dậy thì mình đang nằm trên giường, tao cứ nghĩ đây là cơn ác mộng nhưng anh ngờ nó đã trở thành sự thật. Hải Liên nói, về và tao của say chẳng biết gì cả, mày cũng uh, biết tính tao như thế rồi mà. Nhân thở dài một hơi rồi nói, chưa sáng hôm nay tao vào căn phòng chữ cuốn sách đó thì đã sang chẳng khác, anh ngờ suy đoán của tao là hoàn toàn đúng. Hải Liên vỗ nhân một cái rồi nói, âu thì cũng là cái số người chết thì cũng chết, đừng con nên nhắc lại. Tao với mày cùng khiên xác của phước về chôn đi. Chứ mấy ngày này tao suy sụp tinh thần quá. Hai vợ nhân bước lại trước mọi người rồi cùng nhau khiên xác của phước lên. Cả nhóm đi trong lặng lẽ. Một cái nỗi buồn cô đậm đang bao trùm lấy mọi người. Đó là một nỗi buồn vô hình không tên. Mọi người đi trong lặng lẽ. Đôi mắt cậu đang ngấn lệ nhưng muốn chảy ra. Những con mắt đỏ hoe mang theo sự buồn đau khó có thể diễn tả Nhân và hại cũng vậy khi mà cùng khiến sắc của Phước về Tuy chỉ là mọi người hơi ghét Phước thôi Nhưng rồi sao Phước cũng là bạn bè được mọi người yêu quý Phước đã có khoảng thời gian vui vẻ trong ký ức của mọi người Và luôn khắc sâu vào trong tim Cả đoàn người đi vào buổi sáng của sự cửa tuyệt và nỗi buồn đang bộ phơi lấy xung quanh Những gốc cây xung quanh đang chứng kiến một đám tăng khủng khiếp tiếp theo, và nạn nhân tiếp theo của cuốn sách mà quái và con quỷ chít bầm đáng huyền rùa mang cây chết đến khu rừng tây Bắc này. Có thể nói con quỷ và cuốn sách mà quái là một cặp bài trùng tới từ địa ngục mà đang có lẽ ra không có mặt trên dương thế, một thứ tạo vận đáng huyền rùa và có thể sẽ bị tiêu diệt bất kỳ lúc nào. Có thể suy nghĩ theo cách này nếu như là một trong hai có thể bị tiêu diệt, sẽ bị cắt nhau và sẽ không còn bất cứ hành động đáng sợ nào đó, và mọi thứ sẽ bình yên trở lại tình đúng nghĩa. Một buổi sáng đó và một buổi sáng đầy năng lượng vui vẻ tích cực, nhưng riêng đối với nhân và hại, công nhờ tất cả mọi người, thì buổi sáng đó chẳng khác nào một cú sốc lớn. Khi vớt chiếc dưới vực sâu, ai cũng thường xót cho một người nữa đã ra đi. Lại có một cái huyệt đảo cảnh hay ngôi mộ lạnh lẽo trong cái núi rừng hoang vu Một cái tâm lý cũng như cái áp lực đèn nặng lên tâm trạng và suy nghĩ của mỗi con người khác nhau Một cái nỗi buồn không tên có có thể diễn tả được thành lời Đoàn người đi trong khu rừng khá lâu Một bên sau họ trở về ngôi nhà thân yêu trước đầy sự u buồn và ám ảnh chồng vài ngày qua có bao nhiêu tai ương và chết chóc khủng khiếp đang buộc về lấy họ ai sẽ phải chết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo Hãy dùng chiếc xẻng đào lớp đất lạnh lẽo lên chiếc xẻng xúc từng lớp đất lên khu rừng trở nên im mắng đáng sợ khiến cho ai nấy đều nổi da gà vì dùng mình ai nấy đứng xếp hàng xung quanh trong buổi lễ trang trọng ai nấy cũng không cầm được nước mắt kể cả nhân và hài cũng vậy Ngôi mồ nữa được thấp lên, cái huyệt nhanh chóng được lấp đầy, dừng lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Từng đàn qua bay qua tạo nên cái bầu không khí mang dáng vẻ đau thương, chúng vỡ bay thành đàn mỗi một con kêu vang lên bầu trời xanh thầm. Một ngôi mồ nữa lại được lập lên, chứng khóc não nề xung quanh xé lòng, Nhìn cảm thức con quỷ đến tận sân tủy, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng và nhẫn nhịn. Trong khu rừng hoang vu vật ngàn có một câu chuyện mà người ta chuyển tay nhau với cái giọng đầy sợ hãi, một câu chuyện đồn đại hoang đường và không có chứng cứ. Sau khi trộn kết phước xong, cả nhóm thân lặng thinh và họ đã mang trong mình cái sự im lặng đau buồn chiếm tiết tâm trí, và một cái chết khác vẫn còn đang đeo bám dài dẳng. Nhưng có lẽ nạn nhân tiếp theo chắc sẽ không giữ nổi được mạng sống lần nữa. Một đàn nhân tiếp theo được giấu thêm sẽ phải chuẩn bị ra đi Nếu như chuyện này có thể xảy ra hoàng thêm một lần nào nữa Từ hôm đó bầu trời tối đen có cả những ngôi sao chinh cao Một ngày buồn và dài đối với nhân công giữa tất cả mọi người Vậy là kể từ ngày hôm nay ngôi nhà đã không còn tiếng cười vui vẻ nữa Không có tiếng cười ồn ào huyên náo, Không có những tiếng cười đùa vui vẻ trước đây Bây giờ chỉ là sự u buồn lạnh lẽo và sự im lặng bao quanh ngôi nhà. Đèn điện cũng đã sáng bao phủ lên căn nhà, nhưng không đủ xoay sáng qua khu rừng xung quanh với những gốc cây đờ mờ trong bóng tối, như là có người nào đó đang đứng sừng sững trong đêm vậy. Cười một lời chào với những linh hồn đã lìa khỏi xác, và những ngôi mộ mới đáp, con quỷ tung hoành nơi đây và tiêu diệt tất cả những ai làm theo trái ý và cản đường của đó. Nó sẽ không thả cho bất cứ một ai. Một đêm dài đã trôi qua đựng phân nửa bốc thời gian. Đây là một tin buồn, bầu không khí trùng xuống và những cơn xảy trong hơi men để mà quên đi những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Đèn điện nhanh chóng tắt phụng trả lại cái bầu không khí tối đen trong khu rừng âm u. Cả bầu không khí trở nên im lặng đến giận người. Ngày hôm đó nhận buồn rượu để quên đi những việc đã xảy ra. Xóa thổi qua những lá cây tạo nên những âm thanh rào rắc mờ mị Như một bản nhạc sao hưởng trong các bộ phim kinh dị Đừng chếu tại giảm và phân tán trên nền tảng Internet Nếu như lấy mảnh đêm để đem ra so sánh với những bộ phim kinh dị Hay là những câu chuyện ma Thì nó bóp nghẹt, từng hơi thở từng nhịp đập của nỗi sợ Đắm chìm trong men rượu là những cơn ác mộng Những cơn ác mộng vẫn không buông tha cho nhân và mọi người Và nó luôn dày vỏ thân xác họ Và nó luôn hướng về những suy nghĩ tiêu cực Nhân đã tiếp địa trong hơi men Và cơn say của rượu lúc nào không hay Trong đầu của anh cũng còn văng văng Những mảnh về những cái chết Những dày vỏ hành hạ thân sắc của suy nghĩ Xung quanh đã chìm đắm Trong hoang vắng và thi lương Khu rừng gốc mạng cái dáng vẻ riêng của nó Một màn đêm bao trùm đến nơi đây Cả khu rừng trở nên lạnh lẽo Và chìm trong màn sương mù dày đặc Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng Hải đã chạy thẳng vào phòng của nhân Nhân lúc đó không hiểu chuyện gì xảy ra anh hỏi Hải Sao sáng sớm mày không để cho người khác ngủ Còn sang phòng tập quấy rối, Mày có tin ta đuổi mày không Hải túm lấy cổ áo của nhân rồi nói Ta muốn ra khỏi đây ngày bây giờ Nhân vội vàng bỏ cánh tay của Hải ra khỏi cổ áo của mình Rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại Nhân lại nói Mày có bị ấm đâu không? Cho tao ra khỏi đây đi Chứ vài người nếu tao bị áp lực tâm lý nặng nề Mày phải bình tĩnh được chứ Hy vọng của chúng ta thoát khỏi nơi đây Không bằng hết Con quỷ chiếm ngự cả khu rừng này Giờ tao và mày ra đó Thì khác nào đi lạc hoặc là quay về chỗ cũ chứ Tao muốn ra khỏi đây Nhân nói giọng bình tĩnh ta biết là mày muốn thoát khỏi Cái nơi quỷ quái này Đây là ước muốn không của riêng ai Nhưng mà giờ tình thiết ngặt nghèo Đang ở trong hoàn cảnh khó khăn Chúng ta phải ở đây cầm cự đối đầu với nó Hãy nói lớn Thế mà tiêu diệt nó bằng cái gì Bằng niềm tin hả Trong khi đó nó ngày càng mạnh hơn Sẽ có thể nó sẽ tận diệt chúng ta Nhất là tao với mày đấy Tao biết chứ, chúng ta không thể ra khỏi đây Nhưng nếu ra khỏi đây Thì giống như là cái vòng lặp thời gian Như là đi lạc vào không gian Không tìm được lối ra, Hay trở về đúng chỗ cú Buộc tao với mày ở đây để cầm cự. Vậy là mọi hy vọng đều tan thành mây khói, hãy dẫn thờ ngồi sụp xuống, gió từ ngoài thở vào một cách nhẹ nhàng, không còn mạnh bão như là cơn bão tháng qua. Hãy ôm đầu vào những sợi tóc vẫn còn đang mềm mại giữa ánh nắng ấm áp, mùa hè nóng bức vàng hanh khô, anh vẫn còn chút tinh lực để mà nhận ra chuyện đất đi vào bế tắc đường cùng. Cả hai ngồi trong phòng chẳng nói gì bây giờ mọi chuyện đất đi vào ngõ cụt. Những suy nghĩ bất lực mong thoát ra khỏi đây càng trở nên vô dụng khó khăn Mọi bất lực đều đổ dồn về con quỷ đó Khơn mạnh của nhân và hài thấn thở bất lực trong mọi trường hợp như vậy Nhất là mọi chuyện đã đi sâu vào bí tắc Chúng ta bất lực khi thoát khỏi đây Nhân bắt đầu nói trong bức ăn trưa nắng gắt Trong căn nhà sàn vắng lặng nhằm xóa tan đi bầu không khí căng thẳng Thủ đói, mà ta không thể thoát được khỏi đây sao? Hãy cho bọn ta biết lý do Bởi vì khu rừng này đã bị chiếm giữ bởi một con quỷ dữ Thứ mà đáng lẽ ra nó không có mặt trên đời Chí liền hỏi Chẳng lẽ chúng ta không có cách nào? Chúng ta không còn cách nào khác cả buộc phải ở đây cầm cự thôi Cũng không biết là nguy hiểm xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào Có một người khác cũng hỏi Vậy bọn ta phải làm gì chứ? Hãy nói Hãy ở yên đây và nghe theo sự chỉ dẫn của tao và nhân Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả Và sẽ không qua ai bị phát hiện Và cũng sẽ không qua bị chết ở nơi đây cả Các nhà sàn chìm trong bầu không khí im lặng đến não nề Và sâu thầm thầm Hầu như ai cũng biết đang trong cái hoàn cảnh khắc nghiệt Trên cái sự hy vọng mong manh Chuyến đi này đã trở thành chuyến đi của địa ngục mang sống đang giành giật lấy trong tay của những người sống sót Sau khi mà họ biết tính mạng của mình đang bị đang dọa một cách lặng lẽ và âm thầm, ai sẽ phải chết trong âm thầm và lặng lẽ do chính bàn tay của con quỷ gây ra? Câu hỏi chắc chắn sẽ có lời giải cái nạn nhân tiếp theo, sẽ phải lư là cái điều này và bỏ mạng tại nơi đây? Ai bỏ mạng thì vẫn còn chưa biết được đích danh và cuốn sách chỉ tên, những cái đó đa phận nhân đều thấy rõ sau cái chết của nạn nhân. Cách đó tầm khoảng vài ngày, Nhân cũng đã thấu hiểu được điều đó. Trước hôm đó cả nhóm đã đi ngủ hết bỏ lại bầu không khí vắng lặng đang diễn ra tại căn phòng nơi núi rừng Tây Bắc Hoang Vu. Sếp tiết trời tháng 2 nóng như là mùa hè đổ lửa. Đã trải qua hơn 10 ngày kể từ khi mà nhóm của Nhân đến căn nhà sàn để nghỉ hơi vào dịp cuối tuần hay là những ngày nghỉ lễ dài vô cùng nhàm chán và rảnh rỗi hầu như là không có việc gì để làm và mọi thứ đã thay đổi kể từ khi có một mối nguy hiểm mới cận kề như là lưỡi hái từ thần đe dọa mạng sống của họ một cái mùa hè đáng lý ra nó phải trải qua những tháng ngày như địa ngục ở trong rừng tây bắc không có dấu trên người và cũng chẳng có sự sống vắng lặng nào ở cái nơi kia ho cỏ gáy này do vậy mà trong cái tình huống này phải cầm cự cho qua hết thời gian dài đằng đẵng Trong kỳ nghị hoang vu trống trải, gần như là vô nghĩa trong những ngày đó, những ngày địa ngục. Họ đã biết nó đã không có chuẩn bị từ trước tình huống xấu xảy ra. Vì có chủ quan không đề phòng với tập trung cao độ với sự cảnh giác được đặt lên hàng đầu của mỗi người. Buổi chiều hôm đó nắng tỏ đến độ có thể cháy cả da và cây nóng đã bao phủ lấy nơi đây. Nhưng bộ lại gió mắt rượi của nó đã lấp đầy khoảng trống của những ngày hè nóng bức nhìn cũng như mọi người ngủ say sưa trong căn nhà sàn đơn sư, chỉ nghe tí tính thở đều đều và những giấc mơ đang hiện rõ, trong giấc mơ buổi trưa để mệt mỏi của họ. Nhưng có lẽ là cả nhóm không biết được rằng, có một mối nguy hiểm khác đang cần kề, chỉ định một nạn nhân tiếp theo trong số những người mà con quỷ lựa chọn và cuốn sách lựa chọn cách thức để giết bị. Cái chết có thể âm thầm mà rất khó nắm bắt, Thậm chí còn không nhận ra tính mạng của mình có thể bị giành giật hay đánh mất bất cứ lúc nào, nếu mà không cẩn thận hay để lộ sơ suất Trong căn phòng quá kín cửa, đừng có xích mà quái đó, bên trong cộng gian tối đen, chẳng có lấy một ánh sáng nào, cho dù ngoài trời vẫn đang là ban ngày và nắng cắt rất trói trang. Bên ngoài như một cái hộp quá kín, từng ánh sáng từng tính động có có thể lọt vào bên trong, Với cái không gian kín như bưng ấy, không gian chẳng cần ai hay thứ gì đó tác động vào kể cả là ngọn gió. Bóng đèn trong phòng tự động bật sáng lên có cảm tưởng như thể soi rõ mọi ngóc ngách trong căn phòng này. Và đàn nhận tiếp theo đã xuất hiện khi mà một cuốn sách được mở toan ra trang tiếp theo. Cuốn sách tự động mở và nó mở ra một trang mới, nơi mà cây chiếc tiếp theo có thể đe dọa mạng sống một người vẫn còn đang lo sợ nó đang thực sự mở ra phía hàng loạt dòng chữ nôm và cái bức tranh khắc quả cây chết một cái sinh động nhất được chọn các màu của sắc đỏ và đen hòa trộn vào nhau. Lần này là một bức tranh về bóng dáng đang trong lùng lẳng trên sợi dây thừng buộc kiểu thòng lọng trên miệng nhỏ ra một dòng máu nhỏ hơi khô quắt đang chảy thành một vệt dài dí dẳng. Bối cảnh xung quanh đang đã trốn dựng trên nứt độc vẫn còn im lặng trong từng gốc cây trong từng chăn sách. Những nét vẽ quái gì và cái gặp màu đáng sợ sắc nét không bề mại. Và nạn nhân tiếp theo đã được lộ diện, bây giờ chỉ còn chờ thời gian cho cái việc đó mà thôi. Con quỷ rất có thể ra tay bất cứ lúc nào mà nó cho là thứ thích hợp nhất và hiệu quả cao hơn. Nó sẽ cho một cái chết lặng thầm mà không bị ai phát hiện. Chắc hẳn nó đã toàn tính chỉ tiết việc đó một cái kỹ lưỡng mà không bị gián đoạn tìm bất cứ. Một yếu tố hay chi tiết nào khác, cho dù là nhỏ nhất, và một cái chết khác do con quỷ gây ra ở những nạn nhân kế tiếp mà nhân cũng không thể đoán chức đựng việc xảy ra và linh cảm của anh đã phát huy được tác dụng kịp thời và chính xác.